Rất vui gặp lại toàn thể quý thính giả Trên kênh Đất Đồng Radio Truyện Ma Nguyễn Huy Tối ngày hôm nay chúng ta sẽ gặp lại một cây viết Rất là quen thuộc Đã gắn bóp với kênh chúng ta trong khoảng nửa năm trở lại đây Già Phúc Với những tập truyện ma dân gian Lấy bối cảnh làng quê xưa rất là hay Như xà tên báo thủ Miếu xà thiên Mười năm trả thủ Rồi người mẹ mặt quỷ Một bộ truyện viết cho dịp tháng 7 âm lịch Rất là hay Um, quý thính giả nếu như chưa nghe những tác phẩm đó Hãy tìm nghe lại trên kênh nhé Những tác phẩm truyện ma Thật sự chất lượng của Gia Phúc um, Vẫn là phong cách quen thuộc Ngày hôm nay Huy sẽ gửi đến cho mọi người Một bộ truyện có 3 tập của Gia Phúc Nồi cao người Mọi người hãy chú ý đón nghe Vào lúc 20h mỗi tối nhé Và mong rằng nếu như yêu mến truyện của Gia Phúc Xin đừng quên Theo dõi trang facebook của bạn ấy Huy sẽ để đường liên kết Ở trong phần mô tả của video Huy sẽ để đường liên kết Xin cảm ơn rất nhiều. Còn bây giờ, mời quý khán giả cùng bước vào tập đầu tiên của nồi cao người tác giả Gia Phúc. Nà, hai cái thằng ngẩn ngẩn kìa. tụi mày nhanh cái tao cái chân lịch. Muốn giờ đi săn của tao á, tao đánh chết cả nhà chúng mày bây giờ. Tiếng của lão chánh tổng Cường Diêm Vương quất tháo hai thằng người hầu đang vang lên khắp căn nhà trọng lớn nhất cái làng vắng rời này. Bất kể ai ở nơi khác khi nghe qua cái tên khác người của lão chánh tổng dùng này thì cũng vô cùng thắc mắc. Nhưng dân ở khắp cái tổng này thì chẳng có ai lạ gì cái sự tích trà đời của cái tên đó cả. Dương thị lão chánh tổng giàu có ác độc này không phải tên thật là Cường Diêm Vương. Lão ta là con trai độc nhất của cụ Lý Cổ của làng này. Tên cha sinh mẹ đẻ là Cường. Nhà lão hai đời làm lý trưởng của cái làng. Do vơ vét được nhiều của cải nên đến đời của lão thì mua hẳn được cái chức chánh tổng. Nên dân làng hay gọi lão là ông chánh tổng Cường. Sự ra đời cái tên quái trị của lão Cường Diêm Vương thì cũng ly kỳ lắm. Người ta kể rằng, một hôm lão đến nhà của thằng Cúm để thu nợ. Nhà thằng này xưa nay nhèo kiết xác, Cả đời chưa bao giờ có được bữa cơm trắng dòng ồn Nhà lại chỉ có hai mẹ con sống với nhau Bố nó một lần đi dầu trừng hái măng Thì không mai bị một con gấu xám chột mắt tát chết đi Mấy năm trước Bà mẹ của thằng Cún đi cắt trao dễ cho lận Chẳng mai trượt chân té ngã Về đau ốm liên miên Thực chẳng đã Thằng Cún mới lò dò tới nhà của tránh tổng cường Để vai một đồng bạc Về chạy chữa thuốc men cho mẹ Nhưng thật bất hạnh cho người mẹ già của anh ta Dù tốn tiền chạy chữa Nhưng không qua khỏi Chỉ mấy tháng sau bà ấy đã qua đời Khi bà vừa chết Cũng là đến hàng trả nợ cho lậu tránh tổng Nhưng thời gian vừa qua Phải tốn tiền chạy chữa cho mẹ Không đi làm thuê làm mướn gì được Sau đó Lại đến làm tan ma Nên trong nhà thằng cuốn chẳng có nổi một xu chính túi bực mình vì không đòi được tiền. Lão chánh sai đám gia nhân xông vào, đánh cho thằng cún một trận thừa sống thiếu chết. Chỉ vì một đồng bạc mà bị đánh đau quá, nó tức giận mà hét lên. Lão không phải là người mà. Phải gọi lão là cùng giám vương mới đúng. Lão chánh tổng đang hả hê, nhìn đám người hầu đánh thằng nghèo kiết xác kia. Thì bỗng dưng nghe nó dám lớn tiếng với mình. Lão ta giận tím cả mặt. Cả đời từ bé cho tới giờ chỉ có đi đánh đập quác nạt người ta, thậm chí còn chưa có kẻ nào dám nhìn thẳng vào mắt lão, chứ đừng nói là dám cả gan lớn tiếng nói lão như thế. Lão cựn mặt đỏ bừng bừng lên, hai tai siết chặt lại, mắt long lên sòng sọc, sọc. Lão vớ lấy cây gậy trên tay của một anh người hầu, trời phầm phầm, tiếng té chỗ thằng cún. Thằng cún sao cơn tức giận thì cũng nhanh chóng nhận ra sai lầm chết người của mình. Mặt nó tái mét đi. Nó cũng chẳng hiểu được tại sao, vừa nãy nó dám cả gan chọc giận một con ác quỷ của cái tổng này như vậy. Mấy người dân Hiếu Kỳ đứng xem quanh đó thì cũng cho rằng phen này thằng cún chết chắc rồi. Có người còn quay mặt đi, không dám nhìn tiếp xem lão tránh cường sẽ xử lý thằng cún như thế nào. Vì họ biết, chắc chắn sẽ là một cái chết chắc là đau đớn. Ê thế nhưng khi vừa đi được mấy bước thì lão cường cười lên khanh khách. Dân làng chẳng hiểu chuyện gì. Ai cũng cho rằng lão tức giận quá mới hành động kỳ quặc như vậy. Cười trắng, lão lại buông ra một câu làm cho ai nấy cũng đều sững sốc. <cười> Mẹ nó cái thằng này. Bảy nấu vậy mà lại hay Mày nghĩ trà được cái tên Cường Diêm Vương á, làm ông thấy ưng ý lắm. Nghĩ cũng phải đó. Tao đúng là Diêm Vương ở cái tổng này. Vua thì ở xa Tích Mộ Tháp, quan trên thì ở tận đấu tầng đọng. Ông đúng là người nắm giữ cái sinh mạng dã trát của lũ dân đen chúng mày. Đứa nào mà dám làm trái ý ông thì chỉ có còn được chết thôi. Nói xong, lão ta lại ngẩng mặt lên trời mà cười tiếp nhà chừng sáng khoái lắm. Nhưng những sự bất ngờ còn chưa dừng lại ở đó. Lão ta phất quịch cây gậy đang cầm trên tay xuống đất, cho nói: "Bữa nay mày làm ông vui, ông bố thí cho mày 1 đồng rưỡi là cái giống lận lời mày nở ông đó." Thằng Cún và những người dân hiếu kỳ đứng quanh đó vẫn còn sững sờ. Dường như họ chưa tin vào những gì mà tai họ nghe thấy từ miệng của lão chánh tổng giống nổi tiếng gian tham độc ác. Nhưng đúng như những gì mà người ta đang lo lắng, làm sao lão ta lại có thể dễ dàng bỏ qua cái chuyện này được. Lão cường quay phắt lại dịp phía dân làng, cố ý nói to để cho tất cả cùng nghe thấy. Nhưng mà ông còn chưa nói hết, tiền ông có thể bố thí cho mấy. Thế nhưng mà cái tội hỗn láo dại ông đợ đã thì tuyệt đối không thể nào tha thứ được. Ông phải đốt căn nhà trách nắc này để nhắc cho chúng mày nhớ. Tuyệt đối đừng bao giờ hổm lâu chi tao. Còn đứa nào dám cả gan hổm lâu, tao sẽ cho chúng mày tan cửa nát nhà, sống không bằng chết đó, nghe. <cười> Sau khi dằn mặt thằng cún và dân làng, lão cường sai đám gia nhân đốt cháy căn nhà đất dột nát của nó. Trời sung sướng đứng nhìn ngọn lửa bốc cháy lên nghi ngút. Nhìn đám dân đen đang đứng xung quanh sợ hãi trúng chó, lão cường hài lòng lắm. Đến khi căn nhà cháy trụi, đổ sập xuống, thiêu rụi luôn cả cái bàn thờ vong mới lập lên của bà mẹ, thì lão chánh cường mới chắp tay sau đít mà bỏ đi. Từ ngày hôm đó, dân ở khắp cái tổng này đều gọi lão ta là cường Diêm Vương nhưng người ta cũng chỉ dám gǒu lén lúc như vậy thôi. Đâu có kẻ nào dám gǒu thẳng toẹt ra cái tên ấy ở trước mặt lão đâu. Chứ sợ lão ta bất chợt nổi cơn điên lên, lại đánh cho nát người. Quay trở lại với hiện tại. Lúc này lão Tránh Cường Diêm Vương đang quát tháo, thúc giục hai thằng hầu thân cận, nhanh tay chuẩn bị cho kịp giờ lão đi săn ở trong rừng. Thực ra nó vậy cho sang mồm thôi chứ đi sằng để chiếc thời gian như lão, thì đi lúc nào chăng được. Hơn nữa lão ta thì bận trộn cái quán gì đâu. Các ngày quanh đi quẩn lại cũng chỉ ở nhà trụ chè, hút thuốc phiện mông cho hết ngày. Cái chính là con mụ vợ của lão, mụ ta to béo như con gấu, lại đang độ tuổi hồi xuân. Suốt ngày nháy mắt với lão ta. Lão cường cũng đã có tuổi rồi, nên không đáp ứng được. Thế là sáng nay lão mới tính bài chuẩn. Tranh thủ lúc mụ vợ còn đang ngủ, lão phải ra khỏi nhà càng sớm càng tốt. Trong lúc chờ mấy thằng hầu chuẩn bị, lão tiến tới chỗ con chó săn yêu quý của mình mà vuốt ve. Con chó này cũng được lão ưu ái đặt cho một cái tên mà đảm bảo mỗi khi ai nghe thấy cũng phải kiếp vía. Lão gọi nó là Thần Chết. Lão nói rằng, lão là ông chánh cường Diêm Vương thì con chó săn của lão cũng phải là Thần Chết. Mỗi khi bộ đôi này đi đến đâu, là sẽ phải gieo rắc nỗi kinh hoàng đến đó. Nếu không như vậy, thì lão ta đâu xứng là một chánh tổng giàu có, hùng mạnh nhất trong cái tổng này. Về nguồn gốc của con chó săn thần chết, cũng là cả một câu chuyện dài. Từ ngày còn trẻ, lão chánh cường đã có thú vui đi săn bắn, nhưng khác với mọi người, đi săn là để kiếm chút thịt thú rừng mang về. Lão ta đi săn chỉ để thỏa mãn cái thú vui giết chóc mà thôi. Nhìn thấy những con vật tội nghiệp bị mũi tên sắt nhọn cắm phập vào người, máu me tuôn ra, lão ta sung sướng lắm. Trước đây lão cũng nuôi mấy con chó trong nhà để phục vụ thú vui bệnh hoạn đó. Thế nhưng một lần đi vào rừng săn bắn, lão ta gặp một người thợ săn từ nơi khác đến. Một mình người thợ săn kia và con chó săn của lão đã hạ gục được một con gấu sấm vo cùng to lớn và hung dữ. Chứng kiến cảnh con chó săn kia điên cuồng lao vào tấn công con gấu xám bằng những phát cắn chí mạng, lão Cường thẽ thèm muốn lắm. Lão ước gì mình cũng có một con chó dũng mãnh thiến chiến như vậy. Mấy con chó săn của lão ta cũng được xếp vào hàng thiện chiến ở trong bụng. Ấy thế mà khi nhìn thấy con gấu xám kia thì đã cong đuôi chạy mất rồi. Sau khi người thợ săn hạ gục con gấu, Lão Cường mới lần la lại gần hỏi chuyện. Còn chó săn của ông á, giống gì mà ta trông lạ vậy? Ngư tử Săng kia vút những giọt mồ hôi, pha lẫn máu của con gấu, vẫn còn đang chảy ra tròng tròng khắp mặt mà đáp rằng: "À, đây là giống chó lai. Một giống chó săn cổ đó, rất quý hiếm và ít người biết tới. Giống chó này chủ yếu sinh sống ở vùng cao." trong một vài khu vực ở Lâm Sơn Thanh Hóa hay là một số bản làng xa xôi hẻo lánh của vùng Tây Bắc mà thôi. Giống chó này rất là tinh khôn và đặc biệt trung thành như chủ đó. Ngày xưa nghĩa quân Lâm Sơn còn nuôi hẳn một đội quân chó lại để trông lại giặc mình nữa đó. Lão cường Diêm Vương nghe thấy vậy thì sáng mắt lên, mong muốn được sở hữu một con chó săn như thế, càng tăng lên cấp bội. Trong đầu lão ta đang nghĩ tới chuyện làm sao để cướp được con chó săn kia. Suýt nữa thì lão đã ra lệnh cho mấy thằng hầu song vào đánh chết người thợ săn để mà cướp lấy con chó. Nhưng chợt nghĩ lại, cảnh con chó săn dũng mãnh chiến đấu với con gấu, lão lại trùng mình. Đám người của lão thì ăn thua gì so với con gấu đó. Chưa kể, nếu giả sử có giết được tên thợ săn kia thì làm sao thuần phục nổi con chó trung thành này? nghĩ vậy, lão chép miệng thở dài, ngọ ý muốn mua lại. Còn chó săn của ông rất là tốt, hay là bán lại cho ta đi, cho giải ta thuần phục nó. Nhà ta giàu có nhất cái tổng này, ông muốn đổi nó lấy nhà cao cửa rộng hay bao nhiêu tiền cũng được. <cười> Dù cho ông có trả ngàn vàng đó thì ta cũng không bán nó đâu. Nếu thật sự muốn có một con chó săn giống như ta thì hãy về vùng núi Lam Sơn Thanh Hóa hay là đi dọc theo con sông Đà đó, ngược lên mạng Tây Bắc, mai tra sẽ tìm được đó. Nối sông, ông ta cắt lấy bốn cái bàn tay, bàn chân, móc lấy cái mật của con gấu, cho cùng chó săn cùng bịnh, nhanh chóng biến mất vào rừng sâu. Hôm đó lão Cường cũng bỏ cả buổi đi săn mà nhanh chóng trở về nhà. Lão suy nghĩ về lời mách nước của tay thợ săn kia, lão đàng vân vân, không biết là nhanh cho người về vùng Lam Sơn Thanh Hóa hay là mấy khu bản làng hẻo lánh ở miền Tây Bắc. Từ đây lên Tây Bắc thì khá gần. Nhưng ngặt nỗi lúc này, cả cái khu vực rộng lớn ấy đang là vùng đất cai trị của Vu Mẹo. Mà quân đội của triều đình và cả đất nước Mẫu quốc Pháp đang muốn tiêu diệt. Thế nên muốn đi tìm kiếm ở khu vực này thì thực sự rất khó khăn. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, lão quyết định cho mấy thằng tay chân thân tín đi về khắp các bản làng hẻo lánh ở khu vực Lâm Sơn để tìm mua cho được giống chó đắp. May mắn làm sao, sau mấy tháng chờ đợi, đám cha nhân cũng mang về cho lão được một con chó lại. Lão đặt tên cho nó là Thần Chết, rồi chăm sóc kỹ lưỡng lắm. Thôi cả người tới để huấn luyện nó trở thành một con chó săn thiện chiến. Một lát sau, thằng Thắng sẹo và thằng Bắc chột, là hai thằng hầu thân cận của lão Cường, đã có mặt. Trên vai chúng nó lỉnh kỉnh nào là cung, nỏ, dao, đồ ăn, rượu. Con ngựa mà lão hay cưỡi cũng đã được dẫn tới trước mặt. Lão chẳng nói gì, chỉ liếc vào nhà xem con mụ vợ đã thức dậy hay chưa. Rồi nhảy phắt lên ngựa mà đi cho nhanh. Hai tên kia cũng giắt theo thần chết, lẹo đẻo chạy theo sau được tầm nửa tiếng thì cũng tới con đường mòn dẫn vào trong rừng sâu. Từ ngàn xưa tới nay, núi Nghĩa Lĩnh, nơi tọa lạc của đền Hùng, cùng với núi Trọc và núi Vằng, được gọi là ba đỉnh Tam Sơn cấm địa của người dân trong vùng. Chính vì vậy mà dù dân cư vùng này ngày càng đông đúc hơn lên, nhưng cũng chẳng có ai dám tiến sâu vào rừng mà săn bắn. Họ lo sợ sẽ làm kinh động tới thánh thần Do con người không đặt chân vào sâu, cho nên có rất nhiều chim thú, thậm chí cả hổ báo sinh sống. Thế nhưng đối với lão Cường chim vương, thì lão chẳng bao giờ e ngại cái gì. Thậm chí lão còn tỏ ra thích thú mỗi lần đi săn phía sâu trong núi Nghĩa Lĩnh, vì lão sẽ săn bắn được nhiều thú to hơn. Trái ngược với lão ta, mỗi lần nghe thấy lão Cường bắt đi săn theo thì mấy thằng hầu sợ lắm. Vào trước có một anh người hầu mới làm công cho lão. Lần đầu tiên nghe lão sai đi săn cùng ở trên đỉnh Nghĩa Lĩnh thì anh ta sợ hãi mà lắp bắp. "Dạ bẩm ông, từ bé con đã nghe các cụ dặn là không được đặt chân vào sâu trong núi rồi." Anh ta còn chưa nói hết câu thì đã nhận một cái tát dữ trời giáng vào mặt. Lão chánh cường trích lịch. "Cái con mẹ nhà mày. Bữa nay mày ăn phải gan hùm hay sao mà dám cãi lời ông hả?" Thế các cụ nhà mày to hơn ông hay không? Có muốn ông cho người treo ngực mày lên trên cành cây, để cho chó sói nó xé xác mày ra hay không? Anh người hầu kia sợ hãi, chẳng dám nói gì nữa mà cung cúi đi chuẩn bị mọi thứ cho chuyến đi săn. Nhưng lão Tránh Cường cũng nhận ra rằng, việc dẫn theo mấy thằng hầu nhát gan kia là sai lầm. Bọn chúng cứ trung lên như cầy sấy, toàn làm hỏng chuyện của lão thôi. Thế nên sau lần này, lẩu lần đi săn trong rừng sâu. Lão chỉ sai hai thằng bắt chuột và thắng sẹo đi cùng. Bọn chúng là những cánh tay đắc lực của lão trong việc đàn áp, cai trị bọn dân đen ở cái xứ này. Sống gần lão cường Diêm Vương lâu này, bọn chúng cũng bị nhiễm cái thói tra tay tàn độc của lão ta. Chúng cũng chẳng coi trời bằng cái vùng gì cả. Lấy việc giết chóc đánh người làm thu vui. Trong mắt chúng nó chỉ có mối lão cường mà thôi. Yeah. Giờ ngựa ở đây thôi Đi sầu quán Lợi hậu báo nó lại ăn thịt mất con ngựa quý của ông Thì lại tốn mấy trăm đồng bạc đó Tiếng lão cường nói với chính mình Nói xong Lão ta nhảy phát xuống ngựa Hai thằng kia cũng vừa chạy tới nơi Chúng nó mờ miệng tranh nhau mà thở Đang thắng sẹo nói với lão chánh cường <cười> Bữa nay em cho ngựa chạy nhanh vậy Bọn con phải cố gắng mãi mới theo kịp ấy đó là việc của nhà chúng mày, không phải việc của ông. Còn không mau cọp ngựa lại đi. Cứ đứng đâm mà lại nhại, âm vả cho rổng hết răng bây giờ. Thằng Thắng sẹo dở im bạc ngay, chạy tới nắm lấy sợi dây cương, cậu con ngựa trắng như tuyết của lão, vào dưới gốc cây lim gần đó. Cho hai đứa chúng nó và con chó săn lẹo đẻo theo sau ông chủ. Chẳng biết hôm nay là cái ngại quái quỷ gì mà đám người của lão tránh cường đã đi vào tận sâu trong rừng, nơi mà ít khi lão ta đặt chân tới. Ấy vậy mà còn chưa săn được bất cứ một con gì. Thậm chí bóng dáng của một con chim, con thú lớn, lão cũng chẳng thấy đâu. Mãi mới nhìn thấy một con rắn lục đang vắt vẻo trên cành cây. Dương Đa Mắt Kỳ Hí lôi hẳn ra ngoài mà nhìn lũ người của lão Cường Diêm Vương đi qua. Đang bực mình, lão tuốt con dao đi trừng đeo ở bên hông ra chém một nhát. Con trắng lục đứt đôi, rơi bộp xuống đất. Hai nửa thân hình của nó quằn quại đau đớn. Lão cựng cúi xuống, nhổ một bãi nứt bọt lên người nó, chói chói. Đúng là cái loại xúc xích. Thấy cụ nhà mày đi qua, không biết lối mà tranh được, lại còn chằm dừ mắt lên mà nhìn sợ. Đi thêm một lúc nữa, thấy có dòng suối. Lão ta ngồi bệt xuống một tảng đá lớn ven suối. Mà thở ra hộng hảnh. Còn chó săn của lão thì cũng lẹ lưỡi ra. Mà thở hồng học. Nhưng ánh mắt của nó vẫn không ngừng láo liên. Nhìn ngó xung quanh. Có lẽ nó cũng nôn nóng giống như chủ. Vì từ sáng tới giờ mà chưa được cắn xé con thú nào cả. Lão Cường buông ra một câu chữ thầy. Mẹ nhà nói chứ. Không biết sáng này trà ngõ gặp phải đứa chích băm chích dầm nào. Mà đen vậy không biết. Ông mà nhớ ra đó tối này về ổ đúc nhà nó. Trời trắng, lão cường vục cái bộ mặt to béo đang nhễ nhại mồ hôi xuống dòng nước suối mát lạnh, mà xua đi cái nóng và cơn bực tức đang dâng lên phừng phừng trong người. Một lát sau, cơn nóng giận đã trôi bớt theo dòng nước. Lão ta để nguyên cái bộ mặt còn đầy nước đó mà nằm lăn trà giữa tảng đá. Thằng Bắc Chột biết ý, lấy cái quạt mang theo mà quạt cho lão bức nóng. Lão cương chẳng thèm nhìn tên người hầu mà tự nói với chính mình. Quái lạ thật đó, cứ như là bọn thú chết tiệt này, chúng nó biết lão Diêm Vương tới, cho nên chủ nhào trốn biệt đi hết rồi. Khi lão ta vừa nói xong, thì con chó săn đột nhiên sổ nhặng lên inh ỏi, cho cứ thế lao vào một cái bụi rậm ở gần đó. Thằng Thắng Sẹo phải vất vả lắm mới giữ được sợi dây xích của con chó. Nghe tiếng con chó săn của mình sủa, lão cương ngồi bật dậy. Lão ta biết là nó đã phát hiện ra được con mồi. Lão vội hất hàm cho thằng sẹo. Nó hiểu ý, vội tháo xích ở cổ con chó ra. Con thần chết lao đi nhanh như một cơn gió, rồi chui rúc qua đám cây cỏ rậm rạp mà sủa lên inh ỏi. Lão cương và hai thằng hầu cũng đuổi theo sau. Đám người phải khó khăn lắm mới lách qua được đám cây cỏ rậm rạp. Những chiếc lá sắt nhọn cào cứa vào da mặt bỗng rác, ứa máu ra. Đi xuyên qua được bụi cây, thì cả đám người ngạc nhiên khi phát hiện ra trong đó có một cái hàng đá nhỏ. Từ bên suối nhìn vào thì không thể thấy được, do bị đám cây khối trầm trạp che quất đi. Nhưng sau bụi cây, lại có một khoảng trống nhỏ trước cửa hàng. Một tia nắng buổi trưa xuyên qua tán lá trầm trạp của trường dạ, rồi xuyên thẳng vào trong hàng. Nhưng sau bụi cây, lại có một khoảng trống nhỏ trước cửa hàng. Con thần chết dẫn sủa lên giận dữ, những cái răng nanh sắc nhọn trắng ẩn đang nhè ra mà gầm gừ. Nó không lao vào cắn xé bầy thú đang trung trải sợ hãi trong hang, bởi vì nó đã được huấn luyện rồi. Chỉ sủa đi thì uy, khi nào chủ ra lệnh tấn công thì mới lao vào mà cắn xé con mồi. Nhờ ánh sáng của tia nắng yếu ớt đang chiếu rọi vào hang, bà lão ta sung sướng khi nhận ra trong đó là cả một đàn cáo. Con nạo con nấy béo mượt, lòng đỏ chót. Con chó săn không ngoan thấy chủ tới, thì càng sủa lên hung hăng hừng, như muốn tấn công địch thủ. Lũ cáo sợ hãi mà nép người hẳn vào trong cái vách đá rơi đáy hàng. Chẳng cần nói cũng biết Lão Cường lúc này vui sướng như thế nào. Lão xoa xoa hai tay vào nhau, tỏ dễ thích chí, rồi ra lệnh. Chúng mày lấy cái lưới ra, chẳng lên cửa hàng cho ông. Nhanh mẹ cái tài lịch Bọn cáo nó chạy mất bây giờ đó Hai thằng hầu chẳng dám chậm trễ Bồi vàng làm theo lời lão ta dặn Lão Cường ghé mắt vào bên trong Nhưng ánh mặt trời đã bị đám mây che quất Nên không chiếu xuống được nữa Chẳng nhìn thấy gì Lão lại bảo Tập cây đuốt lên đi Thằng thắng sẹo đánh lửa Xoẹt một cái Rồi đưa cây đuốt đang cháy hừng hực lên trước mặt cho ông chủ Lão Cường cầm lấy cây đuốc mà đưa sát lại gần cửa hàng. Chỉ còn cách một khoảng ngắn thôi. Đủ để không làm cháy cái lưới trắng ở cửa mà thôi. Đau lẩm nhẩm. Một, hai, bà, bốn. Ây trời! Mà có khi còn nhiều hơn nữa đó. Mẹ nó! Cứ nhảy nhót loạn hết cả lên là vòng chẳng đếm được. Rồi chợt lão cười lên hà hả. Hừ hừ hừ hừ hừ. Người này cứ tưởng đi dạy tại không. A về vẫn còn may mắn chán. Bắt được cả một ổ cáo như thế này. Lột da phơi khô, làm thành cái khăn lông tặng cho bộ vợ. Kiếu vì con mụ ấy chằng nhảy từng từng lên vị sương chứ. Đáp cường lại ghé mắt vào một lần nữa. Đám cáo thấy bị chăn lưới ở trước cửa hàng, nhảy nhót tán loạn ở bên trong. Lão ta bỗng ngạc nhiên Kì tê có một con với cái bụng khá to. Nó tiến sát lại phía lão, quỳ rạp hai chân trước xuống đất. Nó nhìn lão với ánh mắt như vàng sình. Nước mắt của nó không ngừng chảy ra. "Tử như cậu sinh lão, hãy cho bọn chúng một con đường sống." Lão cường vốn dĩ từ nhỏ đã quen với việc săn bắn lượm thú vui, nên chỉ cần nhìn qua, lão cũng hiểu được ý của con cáo kia. Và lão cũng nhận ra được trạng con cáo này đang mang thai. Lão thấy con cáo mẹ như đang cậu sinh được sống, không những chẳng chút động lòng mà ngược lại còn khấp khởi mừng thầm. Chẳng là trong một lần tiếp đãi các quan trên, trong lúc trà dư tửu hậu, các lão ấy mới trị tai nhau về các thứ thần dược để tăng bản lĩnh của đàn ông. Chính mồm viên quan tri huyện đương nhiệm nói rằng, <cười> Tiên hạ sứ này đỗ Dẫn cho rằng bào thai gì là thứ ngâm rượu tốt nhất. Nhưng mà tất cả đều sai. Bản thân ta một lần vào chậu ở Kinh Đô đó. Gặp một người bạn cũ, bây giờ làm quan ngữ y ở đó. Ông ta đã chỉ cho ta một thứ thần dược. Đó chính là bào thai cáo đó. Mà cáo càng sống ở rừng sâu càng tốt. Ta về làm theo. Đúng thật là bất ngờ. Diều lúc đi với mấy con đào còn trẻ măng. Hí vậy mà chúng nó à, có đứa chịu không nổi. Phải quỳ một van xin tha tha cho đó. <cười> Nhắc đến chuyện này, lão cương lại nhớ tới mụ vợ ở nhà. Chẳng hiểu cái con vợ phép pháp của lão, dầu này ăn no trứng mở, hay là tới lúc mụ ấy hồi xuân, mà lúc nào cũng đòi hỏi lão cái chuyện đó. Khi xong việc, mụ ta vẫn còn chưa thỏa mãn mà còn tỏ ra hơn giỏi. Ông cứ liệu hồn đó. Dạo này phong độ đi xuống lắm rồi đó nghe. Giám mạng của nhà đi đãi con nạo bên ngoài. Tôi mà biết được á, tôi chỉ cắt bến cái thứ của nợ đó đi. Cắt hết cho trừa. Những lúc đó, lão chỉ biết nhìn vợ mà cười khổ, rồi thầm nghĩ trong đầu. Bộ phai phai như một con trâu mộng như thế kia. Hai chân tà đang giún chó hết cả lên thì hơi sức đâu mà ra ngoài nữa. Lão cương nhìn lại con cáo mẹ một lần nữa, rồi nở ra một nụ cười gian ác. Cái này lão sẽ dùng chính cái bầu thai của con cáo này để làm cho mụ vợ với quỷ xuống mà phang sinh. Không chút thương xót, đưa cây đuốc cho thằng thắng sẹo cầm, lão ta rút ngay mũi tên ra, nhắm thẳng vào đầu con cáo mẹ và bắn chết nó đi. Con cáo mẹ gục xuống, cái mũi tên xuyên qua đầu, từ trước ra sau. Trước khi chết, mắt con cáo tuôn ra hai hàng máu đỏ. Tôi nhìn lão Cường Diêm Vương một cách đầy oán hận. Lão ta chẳng thèm để ý tới chuyện đó, thậm chí lão còn cười lên mang dạy vì đã đạt được mục đích của mình. Lão cáo dường như cũng cảm nhận được cái chết của đồng loại và cái chết của chính chúng nó đang đến gần, nên nhảy nhót loạn xạ trong hang. Nhìn cảnh này, con chó săn thần chết lại càng thêm kích thích. Nó càng sủa to hơn, mắt long lên sóng sọc, sọc. Lão cương cũng thích thú trước cảnh hoành loạn đó, cười lên sặc sụa. Tiếng cười của lão vang vọng khắp cả núi rừng. Nếu như có ai chẳng may đi qua đó, có lẽ cũng sẽ phải dựng tóc gáy, mà nghĩ đến tiếng cười của loài quỷ núi trong truyền thuyết cũng nên. Cười trắng, lão lại trút tên tra văn như mưa đổ trong hang. Khi cái ống tèn đều trên lưng đã hết veo, lão ngó mắt nhìn vào bên trong. Lão thấy cả đàn cáo nằm im bất động, mới hất hàm. Cắt cái lưới đi trước rồi đó, chúng nó chết hết cả rồi. Tang bắt chuột nhanh tay thu tấm lưới đi. Thế nhưng khi tấm lưới vừa được mở ra, một con cáo tranh mãnh chạy vụt ra khỏi hang, trước mắt cả đám người. Thì ra con này rất tinh khôn, nó chui xuống dưới xác của mấy con khác nằm im dải chết. Bây giờ mới có cơ hội thoát thân, nó vội lao ra. Nhưng đúng là số con cáo này phải chết rồi. Nó vừa vượt qua được mặt của lão Cường Diêm Vương, thì con chó săn thần chết đã nhận ra ý định chạy trốn. Chỉ trong một tích tắc, cái hàm răng sắc nhọn của con thần chết đã lao tới, và cắn phập một nhát vào cổ con cáo tội nghiệp. Nó chết dậy đành đạch, máu bắn cả lên mặt của lão Cường Lão đưa tay lên vuốt mặt, cho cầm lấy con cáo tự miệng của con chó, mặt cười lịnh hù hố. "Chết mẹ mày chưa? Mày định giả chết để lừa ông đâu hả? Tu thì mấy kiếp nữa đi con." Lão vứt bịch con cáo xuống đất, rồi cúi vào trong hang mà nhặt lấy xác của đàn cáo ra xem. Lão đếm tổng cộng có 7 con. Suy nghĩ một lát, lão chép miệng nói: ấy ra hồi phục. Ông nó bị băng nặc cả người. Bộ già hỏng mất rồi. Nói xong, lão chỉ nhặt lấy xác con cáo có chữa cho ra lệnh. "Chúng mày vứt cái lũ xúc sinh này vào trong hang đi, tổ chức củi đốt. Ông chỉ cần con cáo này là đủ rồi." Hai tàn hậu nhanh chóng ném lũ cáo trở lại vào trong hang, rồi chất lửa lên đốt. Lão cường cũng rút mũi tên trên đầu con cáo chữa, vứt vào trong hang. Ngọn lửa cháy bùng lên, mang theo cái mùi khét lẹt của thịt da. Lão Cường nhìn cái hang cáo đang cháy một lần nữa, cho phẩy tay cho mấy thằng hầu. "Vậy thôi, ông cũng phải xử lý xác cái con cáo này." Ba người một chó lại chui qua đám cây cối rậm rạp để trở ra. Khi ra tới chỗ buộc ngựa, lão ta bảo thằng Bắc: "Mày dọn cái bãi cỏ kia, rồi đưa nắm xôi với con gà luộc trở đây." Ông đối qua trời. Thằng Bắc nhanh chóng làm theo, đi phát cỏ và kiếm mấy tàu cỏ mang về. Thằng Tấn Sẹo cũng lục đống đồ ăn mang theo để dọn ra cho lão. Một lát sau, lão Chánh Cường đã ngồi chiếm chỗ trên bãi cỏ, được lót bởi mấy cái tàu lá cỏ, chọi xé cái đùi gà luộc ra mà đưa lên mồm nhồm nhoàm. Cứ ăn một miếng, lão lại giơ cái chai rượu lên mồm mà tu ừ ừ. Một lát sau, từng đối từng cát đã biến mất đi, mặt lão cũng đỏ bừng bừng. Con thần chết cũng ngồi bên cạnh ông chủ. Thỉnh thoảng lão cường lại vặt lấy một miếng thịt gà luộc mà đút vào mồm cho nó, như người ta đút cho trẻ con ăn, trời cưng nựng nói. "Ông thưởng cho mày. Khổ thân mày bữa nay á, dứt giả ca bụi theo ông mà chẳng được miếng gì vào mồm." Thoang tạm đi quạc. Con chó cũng đang đối đến nhà ngấu nghiến miếng thịt gà luộc, cho liếm vào mặt lão một cái như để cảm ơn, rồi lại chăm chú nhìn mồm của ông chủ. Hai thằng hầu nhà lão tránh cường cũng lôi cơm nắm với muối vừng ra ăn. Phòng mang trợn mắt lên mà nuốt nhanh cho đỡ cơn đói. Cả đám người đang ăn thì bỗng vang vẳng lại tiếng hát của một cô gái. Tiếng hát cất lên từ bên bờ suối, không quá xa chỗ đám cỏ mà đám người lão cường đang ăn uống. Một tiếng hát trong trẻo của cô gái trẻ cứ vang vọng khắp núi rừng. Con thần chết cũng nghe thấy, nó giỏng tai lên, trời hướng mặt trở phía đó. Nó định sủa lên, nhưng lão cường đã ra lệnh cho nó giữ im lặng. Dẫu là một giống chó khùng, lại được huấn luyện bài bản, nên con thần chết hiểu ý chủ nhân ngay. Nó nằm trạp xuống đất mà nghe ngóng. Lão cường quay bộ mặt Đã bắt đầu đỏ phần phần sang phía hai thằng hậu À Tụi bay chạy ra ngoài suối xem coi có đứa nào mà hát véo vong ngoài đó Nếu mà ngon gái đó Thì quay lại đây báo cho tao Còn nếu mà gặp cái loại gì, xấu mà chê quỷ hận Thì vã vô mộm nó cho ông Hai thằng kia đang ăn cũng dừng lại Chúng nó hiểu ý ông tránh tổng Trón trén bước ra xem đứa con gái nào Đang hát họ bên ngoài kia nấp sau bụi cây, mắt chúng nó sáng bừng lên. Khi thấy ở đoạn suối cách đó không xa, có một đứa con gái đang tắm tiên. Vừa tắm cô ta lại vừa cất tiếng hát trong trẻo lên. Có lẽ cô ta nghĩ rằng chỗ này gần khu rừng sâu, ít người qua lại nên mới tự nhiên như vậy. Được ngắm nhìn người đẹp đang ngâm mình trong dòng nước trong vắt, tai lại được nghe giọng hát réo rắt, nên hai thằng kia như bị hớp hồn. Chúng nó quên bén đi. Lão lão chánh đang chờ chúng nó về báo tin. Cô gái kia đang ngân nga một lời hát giệu, là lối hát giao duyên của trai gái vùng đất tổ Phú Thọ này. Em lên trình, em bước quả bước chua, em xuống khe, em bắt cái óc lặng cùng cái óc lội. Em tra vào võa, em bỏ vào thời, em vê nó mạn, em mang nó về. Em thả vào nồi Em bắc nó lên, nó sôi sùng sục, nó sủi sình xịt, xịt. Em đổ nó ra, em xóc chí chà, là chà chí chắc. Em sôi lên bắc, em múc lên loa, em múc chí chà, là chà chí chút. Chì chà là chà chỉ chuột. Canh ốc thì ngọt, canh bướu chua lè. Tằng Tấn Sẹo mắt vẫn dán chặt vào người cô gái mà lên tiếng xích trò. Trời ơi. Chẳng hiểu con gái nhà ai vậy mà sao nó sinh nhật không biết nữa. Được làm chồng của nó một đêm thôi vậy, thì chết cũng đáng nữa rồi. <cười> thằng Bắc Chột cũng chẳng khác gì thằng kia. Hắn ta cũng căng một con mắt còn lại lên mà nhìn ngắm cái cơ thể căng tràn nhựa sống của cô gái. Đang mãi nhìn. Nó chợt thấy có thứ gì đó nhầy nhụi nhỏ vào gáy của nó. Cho nó ngửi thấy một cái thứ mùi rất là đặc trưng mặt nó nhăn lại. Ừ, "Cái mùi này chẳng phải là nước giải hay sao?" Thằng Bắc bực tức quay ra phía sau, thì ra là mắt của thằng Thắng sẹo vẫn chăm chú nhìn trộm cô gái, mà mồm thì chảy đầy nước giải xuống cổ của nó. Thằng Bắc bực mình đứng dậy, vả đôm đốp một cái vào mặt thằng kia. Thằng Thắng bị đánh đau thì giật mình, đang định kêu lên, thì thằng Bắc phải nhanh tay bịt lấy miệng của nó, trở vị thị thào cái thằng chó này. Ông gai thì cũng biết phải biết được mà ngậm cái mồm thối vô chứ. Bị chảy hết nước dãi ra người người tao rồi nè. Hồi hự được cống đi. Thằng thắng sẹo sau cái tát của thằng Bắc thì chợt tỉnh hẳn người ra. Nó sợ hãi nói: ừ, "Bỏ mẹ rồi. Ông tránh thằng đợi tụi mình đó. Hỏng chịu thốt." Hai thằng lại lủi nhanh về chỗ lão Cường. Lão ta thấy hai thằng hậu của mình đi lâu thì cũng sốt ruột. Lão thầm nghĩ trong đầu: không rồi. Vậy là chúng nó thấy cái sình ở đỉnh đãng tạo trên của mình. Mấy cùng thấy dắt cái mặt chó chúng nó về vậy trời. Nói xong lão ta đứng dậy, định đi ra xem như thế nào. Vừa đúng lúc hai thằng kia quay lại, đang sẵn hơi men trong người, lão định tiện tay vả cho chúng nó mấy cái thì thằng thắng sẹo đã nhanh mồm nó ngay. Trời ơi, ngoại xuất của con bé nhà ai á mà xin đáo đấy. Chắc cũng chỉ 18 đôi mươi thôi Nhìn ngon lắm Hay là ông bắt nó về làm bà hai đi Nói xong Nó còn cố tình nuốt rước bọt một cái Đánh ực một cái Tỏ ý là cô gái kia thật sự hấp dẫn lắm Dù biết tàng hầu vừa ăn nói có phần hỗn sợ Lại pha chút triều chọc mình Nhưng lão chánh cũng chẳng còn tâm trí đâu mà chấp nó nữa Tâm hồn của lão lúc này Đang hướng về phía dòng suối kia nơi mà con bé đang tắm mà thôi. Dù đã gần 50, thỉnh thoảng vẫn bị con mụ vợ chơi là yếu. Nhưng với những thứ hoa thơm trái lạ bên ngoài như thế này thì lão vẫn ham lắm. Làm sao có thể bỏ qua một cơ hội tốt như vậy chứ? Lão dẫn thằng Bắc buộc con chó vào rồi đi nhanh ra phía bờ suối. Một lát sau quay lại đã thấy chúng nó bám sau lưng. Nhìn thấy cô gái đang tắm tiên Lão cương thấy bức tức khó chịu lắm. Thú tính nổi lên, lão ké sát vào tai hai thằng hầu. "Jung mời ra, đợi nó vô đây cho ông gia lệnh. Nhớ làm việc nhanh gọn đó, không việc là tao cho tụi bây chết đòn ngay chứ." Chẳng cần lão ta nhắc lại lần thứ hai, hai thằng hầu đã nhanh chóng men theo đám cỏ cây ven suối, mà tiếng té chỗ cô gái đang tắm. Cô gái kia mãi mê tận hưởng dòng nước mát, và đám cỏ ven suối khá um tùm. Nên cho dù hai thằng kia đã tiến sát lại chỗ cô ta đang tắm, mà cô ấy cũng chẳng hay biết gì. Chúng nó thấy trên bờ vẫn còn cái giỏ nấm và bộ quần áo đặt bên cạnh. À thì ra là cô bé này đi hái nấm. Thấy trời nóng quá mới xuống suối tắm cho mát vậy mà. Ai ngờ xấu nhà nó đen đủ rồi. Gặp ngày phải đám mặt người già thú, nhà lão Trấn Tổng cường kia. Hai thằng mắt đảo như răng lạc, nhìn ngó xung quanh. Thấy không có ai nữa, liền nhanh chóng nhảy từ trong bụi cây ra. Cô gái kia tự nhiên có hai thằng bặm trợn xuất hiện. Chẳng cần nói, cũng biết được ý đồ của chúng. Cô sợ hãi im bặt đi, lấy tay che bầu ngực cho ù té chạy. Thế nhưng làm sao cô có thể chạy thoát khỏi hai thằng hầu lực lưỡng nhà lão trắng? Chỉ một lát sau, chúng nó đã tóm được cô. Trôi sét toạc cái áo của cô ta để trên bờ suối mà nhét vào trong miệng. Chúng nó nhanh chóng khiêng cô tới chỗ ông chủ. Cô bé trên người không một mảnh vải che thân, cái miệng thì bị bịt kín, nằm dãy dụa trên bãi cỏ, miệng chi ú ớ không phát ra thành tiếng. Lão cựu mắt dãn dán chặt lên cơ thể mỹ miều của cô gái. Rồi xua đuổi mấy thằng hầu ra chỗ khác. Khi hai thằng vừa quay đi, Lão đã lao đến chỗ cô gái, định cưỡng khiếp. Cô vẫn không ngừng giải dùa, miệng kêu khóc phú ớn. Lão ta điên tiếc phả đơm đớp vào mặt, cho găng giọng đe dọa. Mày có ngoan ngoan chịu ông hay không? Giải dùa nữa là ông đánh bỏ mẹ nhà mày bây giờ. Có lẽ do quá sợ hãi, nên chẳng để ý tới lời đe dọa của lão. Cô vẫn cứ giải dùa trên mặt đất. Điên tiếc, lão cường vớ ngay cốt cây ven đó mà đập bôm bốp vào đầu cô gái tội nghiệp kia. Đàng hàng máu, lão không nhận ra trăng. Khi cô gái dậy lên mấy cái, trời tắt thở đi. Thì trên bầu trời đột nhiên vang lên những tiếng sấm khang bị đụng. Đập đã tay. Thấy cô gái trẻ nằm im. Thú tính trong người vẫn đang bốc lên nghi ngút. Lão chánh quăng cây gậy dính máu và cả mảng da thịt của cô sang một bên. Rồi lao vào mà làm cho xong cái việc hẹn hạ kia Chỉ khi lão ta xong việc Nằm vật ra bãi cỏ Lão mới phát hiện ra rằng Cô ấy đã bị lão đập chết Máu mè bề bếch rồi Lúc nhận ra sự việc đó Lão cũng chỉ hơi giật mình Vì không ngờ lão ta vừa ân ái với một cái sát chết Mà chẳng hề sợ hãi lo lắng cái gì Lão ta thử biết rằng ở cái tổng này Lão chính là ông vua con Là cha là mẹ của lũ dân đen Ai dám làm gì lão ta mà phải sợ chứ nằm thêm một lát cho đỡ mệt. Sau giờ phục khủng hục với cái xác của cô gái trẻ, lão ta tính xem bây giờ nên làm gì với cái xác này đây. Đâu định bụng tí nữa sẽ sai hai thằng hầu ném mẹ cái xác vào rừng cho chó sói ăn là xong. Ấy thế nhưng lão nhận thấy có hơi phí. Từ ngày đánh lầm chánh tổng, lão đã tự đặt ra cho mình một phương châm sống, đó là đã không bốc lột lũ dân đen thì thôi một khi bốc lục là phải bốc lục cho tới tận Sương Tủy Mị Hà Dạ. Nằm suy nghĩ một lát, lão bật cười khanh khách, trời tự nó chí chính mình. <cười> phải rồi. Đừng vãng vậy mà không nghĩ ra. Vừa có tiền, vừa lại được dịp giặt mặt lũ dân đen. <cười> lão ta ngồi lên, mặc quần áo lại như cũ, rồi tiếng thiết chỗ hai thằng hầu. Chúng nó đang ngồi quanh đống lửa hong khô quần áo, trò xì xầm to nhỏ với nhau chuyện gì đó. Lão ta quát to, làm cho hai thằng giật mình. "Chúng mày đi theo ông ra đây, có việc cho chúng mày làm rồi đó." Cả hai thằng nhanh chóng đứng dậy, đi theo lão ta đến chỗ cái xác cô gái. Vừa nhìn thấy cái xác nằm sõng soài trên mặt đất, máu me bê bết trên mặt, hai thằng kia cũng chẳng tỏ ra thương xót gì. Thằng bắt chột còn chép miệng Phí của trời quá ông ơi Sao ông cho bọn con hưởng ké một tí rồi hãy giết nó Thì ông cũng chỉ định vui vẻ tí thôi Nhưng mà con mẹ nhà nói chứ Nó cứ giải vụ loạn cái lên Đạp cá vào cổ quý của tao Bật quá tao mới đập chết luôn đó Nói xong lão ta cảm thấy có cái gì đó sai sai Tự nhiên lại phải đi giải tích với hai thằng hầu làm cái quái gì Lão nghiến trăng hất hàm bảo Chúng mày lắm mộng quá rồi đó Chặt đậu nó ra Rồi vứt vào trong rừng cho ông Còn cái xác này thì chắc củi đốt lên Nhưng chỉ cần trái xém da bên ngoài là được Không được đốt thành thang nghe chưa Cả hai thằng ngơ ngác nhìn nhau không hiểu ý Thằng thắng sẹo tỏ dễ tò mò hơn cả Nó hỏi lại Ủa sao không đốt trái luôn cái xác đi ông Còn để lại làm gì nữa Láo Cường cóc đầu nó một cái càu chửi. Mày địt. Mày mãi gì là một thằng đậu đất tao con. Cả đống tiền của tao đó. Đốt cháy hết rồi thì cơm cháu của mẹ ở gì nữa? Nó vẫn chẳng hiểu ông chủ đang nói cái gì, lại dương mắt lên hỏi. Ông nói à, con còn càng chẳng hiểu gì hết. Cái xác này của đem cho cũng chẳng ai thèm lấy. Móc đầu ra tiền chứ. Lão cường lại cốc cho nó một cái đau điếng nữa. Trời mới giải thích. Mày ngu lắm. Chúng mày thôi cho nó trái lên một tí đi Cho đem về làng Nói chẳng hôm nay ông đi săn được con tinh tinh quý Đem về nấu cào Kiểu gì cái lũ dân đèn ngu sửng đó chẳng tranh nhà mà mua Tao sợ là còn không đủ cào mà bán đâu chứ <cười> Thằng bị ăn hai cái cốc đậu Cũng đau lắm Nhưng nó vẫn chưa thực sự hiểu hết được tâm ý của ông chủ Nên anh vẫn quyết tâm hỏi thêm một câu Vậy thì ông chặt đậu nó đi làm gì? Sao không để nguyên như vậy á, phải nấu được nhiều cao hơn không? Lần này thì lão cường thật sự bực bội với cái thằng hầu ngu đần này rồi. Lão nghiến răng nghiến lợi, định cốc cho nó một cái nữa. Thúng mẹ đậu nó ra. Ai ngờ thằng này đã rút kinh nghiệm từ hai lần trước. Nó nhanh chân lùi lại, trợ cười hề hề. <cười> con sẽ đọc. Con không hiểu mới hỏi ông chứ. Ông cốc như thế phọt hết cả đống ốc đậu của con ra ngoài á, chứ còn gì nữa. Cái loại ốc đậu của mày á, có bắn trà thì con chó của ông nó cũng chỉ đás vô thôi. Nó chẳng thèm ăn một miếng nào đâu. Nói xong, lão lại nhanh tai béo vào lỗ tai của nó một cái trở đầu. Trọng bị nói. "Dọng tai lên mà nghe ông nói nè. Ông bảo chúng mày chặt đầu nó đi. Là đấy người ta không nhận ra được nó là tinh tinh hay là người. Chứ người và thú chứ khác đâu cái đậu thôi. Mất đậu trời á thì thách bố cái lũ dân đen cũng không nhận trả được." Hiểu cái thằng ngu. Lần này thì không chỉ thằng Thắng Sẹo mà cả thằng Bắc Chột cũng đã hiểu được thâm ý của lão ta. Thế nhưng để hiểu ra được cái thâm ý đó thì thằng Thắng Sẹo cũng phải trả cái giá khá đau. Hai lần bị cốc đầu, lần thứ 3 thì do không tính trước được, đánh giặc ông chủ sẽ véo tai nó nên cũng không kịp tránh đi. Cái lỗ tai bị lão cường véo cho vẫn còn đỏ ửng lên, thỉnh thoảng lại giật giật Thằng Bắc Chột nhìn thấy vậy, thì cố gắng lắm mới kiềm chế mà không vì cười lên. Thằng Tấn Sẹo thì cả đầu và lỗ tai đều đau lắm, nhưng vẫn cuốn tầng bốc nịnh hót. "Ha <cười> ha, phải tông chủ nó quá giỏi luôn á. Cô đánh chết chúng còn cũng chẳng bao giờ nghĩ ra được một cái kế sách tuyệt vời như vậy." Lão Cường nghe thằng hầu Tấn Bốc mình thì gật gù, tỏ ý hài lòng lắm. Nhiều lúc lão cũng tự thấy khâm phục chính bản thân. Những thứ mà người khác không bao giờ nghĩ tới thì lão cũng làm cho bằng được, thiệt là giỏi, quá giỏi đi. Thằng Tấn Sẹo thấy mặt của ông chủ đã vênh lên như cái bánh đàn, nó cũng đoán được ông ta đang hài lòng, vì lời thân bốc của nó, nó hạ giọng nói tiếp. "Ừ, nhưng lần sau ông có cốc đậu á, chứ bị béo tài á thì nhịn nhẹ, nhẹ tôi ông. Còn sức sức tài lỗm ốc rồi đây nè." Lão Cường không nói gì, lườm mắt nhìn nó. Thằng này biết ý vội đi làm theo lời lão nói ngay. Thằng Bắc Chột cũng vội lảng đi, sợ đứng lại đây lão điên lên thì lại đánh cho. Không phải đầu thì cũng phải là lỗ tai thôi. Thằng Thắng sẹo tiến tới chỗ cái xác cô gái kia, rút con dao đi rừng đang đeo bên hông, mà lạnh lùng giơ tay chặt mạnh một nhát. Cái đầu của cô gái tội nghiệp lăn lông lốc ra một bên, máu bắn trả tung tóe, chảy ướt cả đám cỏ xung quanh. Thang thẳng nắm chặt mái tóc trụi trợi của cô mà lôi ngược về phía trong rừng. Đi tới đầu, máu từ chỗ vết chém giận trọ xuống tầm tỏng trên mặt đất. Tới một chỗ bụi rậm, nó nhổ một bãi nứt bọt chỗ cái đầu rồi nói: "Hừ, <cười> lúc sống thì nhìn mày xinh như vậy, bây giờ trong xác tống." Rồi nó lấy sức quăng thật mạnh lên không trung. Bộp một cái, cái đầu cô gái trẻ tội nghiệp bay vụt trong không khí trơ mái tóc dài trụi trợi của cô ta, mắt vào đám gai gốc treo lơ lửng trên đó. Thằng Tấn Sẹo nhìn thấy hai mắt của cô gái kia đã bị lão cường đánh cho lồi ra khỏi hai hốc mắt. Giống như cô đang trừng trừng nhìn nó. Nó cười sặc sụa rồi chửi. Cày <cười> bố nhà mày. Mày cứ trên đó mà nhướn mắt nhìn đi. Tí nữa lũ quạ nó đến, nó mổ mắt mày ra. Trời nó lững thững đi về chỗ bờ suối. Thằng Bắc Chột thì hì hục đi chặt một ít củi khô, trời chất lên cái xác của gái mà đốt lên. Lão Chánh Cường thì cũng có vẻ mệt mỏi, lão thất thiểu đi về phía con chó yêu quý của mình rồi nằm lăn ra ngủ. Do mệt mỏi cả một buổi, lại mất sức với cô gái kia. Nhanh dựa đạc mình xuống, là lão ta đã ngáy khò khò lên. Trong cơn mơ màng, lão Chánh Cường thấy một mình lão đang bước đi trên con đường mòn ở trong rừng. Những tán cây cổ thụ che kín mặt đất. Chỉ thỉnh thoảng một vài tia nắng nhạt lọt qua được tán lá mà chiếu xuống đất thôi. Không khí trong rừng sao mà nó lại âm u tĩnh mịch đến như thế. Thậm chí lão ta còn nghe thấy tiếng tim đập linh đình thịch trong lồng ngực. Bỗng lão ta nhìn thấy cách chỗ lão không xa. Có một đứa con gái không rõ mặt đang ngồi khóc rưng rức dưới một gốc cây to. To mò, lão đi lại phía con bé ấy xem nó là con cái nhà ai mà lại ngồi khóc trong rừng. Đi đến gần chỗ nó, lão cất cái giọng vang vang sắc lạnh mà hỏi: "Nè, mày là con cái nhà nào mà lại ra rừng ngồi khóc như vậy? Không sợ hổ báo nó cắn cổ thà đi à?" Con bé kia vẫn chẳng ngẩng mặt lên. Nó vẫn ngồi mà khóc rưng rức. Lão cường điên tiết lắm. Lão chửi thề. Tiên sư cha cái con đảo tóc. Ông chánh tổng nhà mày đã cất tiếng hỏi. Mày lại chẳng trèm ngẩn mặt lên để trả lời ông lấy một câu. Chắc mày muốn chết à? Chửi xong, lão cúi xuống, túm lấy mái tóc lòa xòa đang che phủ cái mặt của nó mà định tát cho cái con hổm láo này vài cái. Khi lão ta vừa túm được vào mái tóc con bé lâu lên thì hỡi ơi, chân tay lão bỗng trúng đi. Khi nhận thấy mình Đã nhấc cả cái đầu của cái con chết tiệt kìa Cái thân nó thì đổ ập xuống đất Nhưng đó không phải là điều kinh hải nhất Mà chính lão còn nhận ra Cái đầu mà lão cầm trên tay Cũng chính là cái con bé Vừa bị lão hãm hiếp ở ngoài bờ suối Cái vẻ vẫn còn đút trong mồm của nó Các người lão cứng đơ như khúc gỗ Lão vẫn nhớ rằng Rõ ràng cái đầu này đã bị lão sai thằng thá sẹo vứt vào trong trừng rồi mà. Cái đầu trên tai lúc này mới nhổ mạnh một phát. Cái vẻ bị bịt miệng của nó bắn thẳng vào mặt lão ta, kèm theo cả một ngụm máu nhầy nhụa tanh tưởi. Lão Tránh Cường theo bản năng đưa tay lên vút mặt, nhưng người lão lúc này như hóa đá đi. Cái đầu kia cười lên sặc sụa, hai con mắt trắng dã lồi hẳn ra ngoài, cứ thong lòng đu đưa trước mặt nhìn hết sức ma quái. Cười trắng, nó giơ cái lưỡi đỏ lồm đầy máu me ra mà liếm quanh mặt lão. Đàn vô cùng sợ hãi, không biết phải làm như thế nào để thoát khỏi cái đầu ma quái kia. Thì bên tai lão Cường nghe thấy một tiếng gọi lớn. "Ông, ông ơi, chạy con hổ kìa." Lão giật mình, ú ớ nhận ra tiếng gọi vừa nãy đã đánh thức lão chạy. Trước mặt lão không phải là cái đậu kinh dị kia nữa, mà chính là con chó săn thân chết. Nó đang sầy sưa liếm mặt lão. Lúc này lão cương đã nhận ra, vừa nãy chỉ là một giấc mơ. Là vuốt vuốt con chó yêu quý rồi tự nổ với chính mình. À, tiền sư bố nhà nó. Mở chỉ chả mồm, làm mồm khít cả họng. Tiếng gọi vừa nãy là của thằng bắt chuột. Nó thấy ông chủ của nó có vẻ hốt hoảng. Lại lãm nhảm gì đó Nó hỏi Ờ ông ơi mà ông gì mà kiếp gì Con thấy ông cứ ư ớ đó Con thần chết nó liếm quanh mặt ông á Cũng chẳng biết gì hết Con phải gọi to mấy lần ông mới tỉnh Lão Cường nghĩ nhanh trong đầu Nếu mà để cho thằng Hậu biết Lão sợ hãi chỉ vì một chất mư Thì còn gì là danh tiếng của Lão nè Rất nhanh chóng Lão lấy lại bình tĩnh Cho các giọng nói sang sẵn mà hỏi Ờ Có chuyện gì mà mày gọi âm lên vậy? Mất cả giấc mơ đẹp của ông Bẩm ông, mọi thứ xong cả rồi Ông ra xem có ổn chưa để chúng ta còn mang nó dậy nữa Láo mệt mỏi ngồi dậy Thất thiểu bước tới chỗ cái xác Vừa được bọn nó, tui cháy xém lên Láo gật cư hoài lòng Được rồi đó Đến tao còn không còn nhận ra đây là xác người Thì thách cái lũ kia nó nhận ra được Láo chỉ tay vào bụi tre gần đó Mà nói tiếp Chúng mày chặt lấy khúc tre rồi khiến nó về Nghe kỹ ông dặn này Có ai hỏi Thì cứ nói là ông tránh đặt bẫy trên rừng sông Bẫy được con tinh tinh này Nhưng do nó thò đầu vào bẫy Nên phải chặt đi mới gỡ ra được Ông định vứt đi rồi Thì chúng mày xin mua lại để nấu cào Cứ đem thẳng nó ra chỗ ngoài ao làng mà xẻ thịt Rồi nấu ở ngoài đó để cho người ta đi qua cũng biết đường mà mua. Tuy nữa ông sẽ cho người mang nồi niêu trà cho chúng mày. Nếu có ai hỏi mua cào tinh tinh nè thì cứ nói là lộc trời cho. Chúng mày bán rẻ cho dân lạc. 15 đồng một lạng thôi. Nhớ rõ chưa? À quên, xong việc phải cầm hết tiền về cho ông đó. Hai thằng hậu đồng thanh đáp lại. Ha, <cười> ông cứ yên tâm đi. Cái việc cỏn con đó đó, chúng con sẽ làm tốt mà. Ừm. Nhớ cái mồm chúng mày đó. Làm tốt thì xong việc ông thưởng cho tiền. Lúc náo lên huyện mà giải khoai với mấy con đào đó ha, hiểu rõ chưa? Hai tằng hầu nghe nói tới mấy con đào trên huyện thì mắt sáng lên, xoa xoa tay vào nhau rồi nói với lão cửu. "Hê, ông nói rồi đó nghe. Lúc náo lên huyện á, phải cho chúng cùng bám càng tao đó. Tiệc sự bố chúng mày. Ông đỡ chúng mày à." Còn chuyện vừa nãy tao với con bé kia Cấm đứa nào hé trặn ra chứ bà mày đó Con mũ đó mà biết chuyện Nó lại cắt phần mẹ cái bộ ấm chén của tao Thì bà ăn chúng mày cũng mất Hê hê hê Ông cứ yên tâm đi Dù bà có cại mồm á Chúng con cũng sẽ kính như bừng Không dám hé lộ nữa lời đâu Lão Cường dắt theo con chó săn Rồi nhảy lên ngựa đi về trước Khi lão ta nhảy lên ngựa đi về Thì ở chỗ cái đầu của cô gái tội nghiệp Lũ quà đang ngửi thấy mùi máu kéo đến ăn, rồi đánh nhau chí chóe, làm cho cả cánh rừng lay động. Vừa về tới nhà, lão cương nhìn thấy ông 10 đang cắt tỉa cây ở trước sân, vội ra lệnh. "Ê, tao ngừng tay lại đi." Chấn cậu thần chết với con ngựa đi tắm rửa cho ông. Nhớ lấy khăn sạch lau hộ bộ lông cho nó nghe. Nó mà kẻ lỡ thì tao lộn trà lão đó. Ông 10 vội đặt cái kéo xuống, cho Vân Dạ làm theo. Lão Cường cầm theo xác con cáo đi dạo trong bếp. Lão thấy con cút đang lủi hủi quét dọn, liền bảo: "Một lát nữa mày báo thêm mấy đứa trong nhà mang theo gạo thức với một cái nồi thật lớn ra ngoài ao làng, cho cái bọn thằng Bách cột tôi làm thịt Tình Tình rồi nấu cao ngoài đó luôn." Con cút nghe thấy ông chánh nhắc đến Tình Tình thì nó ngạc nhiên lắm. Nó chưa biết mặt mũi ngang dọc con Tình Tình như thế nào. Thế nhưng nó lại chẳng dám hỏi ông chủ, nên chỉ cúi đầu đáp lại. "Giờ thư âm, con sẽ làm lệnh." Lúc này lão mới yên tâm đi lên nhà trên. Lão cố tình giấu con cáo sau đít để gây bất ngờ cho Mụ vợ. Mụ Hoa đang ngồi nhai chầu bẩm bẩm ở giữa nhà mà ngóng ra ngoài sân, chắc là đợi chồng vậy. Thấy lão chồng vừa ló mặt ra tới cửa, mụ ta nhổ cái bả trầu đỏ lồm xuống trước mặt mà các cái giọng chua như giấm. Nè, cá ngày hôm nay ông vắt cái mặt đi chứ con nào. Rồi bây giờ mới mò gì? Sao không đi luôn đi. Lão Cường tra ngoài đường thì hét ra lửa. Ép dậy mà cứ khi nào về tới nhà. Nhìn thấy cái mũ vợ đẩy đạp phốt pháp của mình, lão lại hết sức nhẹ nhàng. Ấy là cũng bởi lão luôn nhớ tới lời dặn của bố khi ông ấy còn sống. Còn nhớ kỹ lời bố nghe. Muốn cho gia đình êm ấm thì lúc nào cũng phải độ vợ lên đầu. Nhìn cái gương của bố đi thì rõ. Từ ngày mà lão Cường lấy vợ thì lão thấy câu nói của bố mình căn dặn quả là chí lý. Chính vì thế mà lão chưa bao giờ làm trái cái lời dặn đó. Hôm nay cũng vậy, lão biết bà vợ đang ghen bóng ghen gió để trách lão vì cái tội bỏ đi ra ngoài từ sáng sớm. Cố tình tránh mặt mụ đi mà. Lão chẳng nói gì mà cứ từ từ tiến lại trước mặt vợ, cho cười hề hề. Bà cứ hay nghĩ linh tinh, thu ra ngoài đi săn, cứ đi như con náo đâu. Lão đột nhiên giơ con cáo máu mẹ ra trước mặt. Mụ hoa bất ngờ, do quá sợ hãi mà ngã lăn xuống đất. Cả cái thân hình phô pháp của bà ta đánh trầm một cái, làm cho lão cường không nhịn nổi cười. Lão cười ngặt nghẽo tròi vứt con cáo lên bạn đỡ bà vợ dậy. Bộ hoa điên lắm, giơ tay chỉ vào mặt chồng mà chửi. Ông dỗi lắm. Đã đi mất dạng rồi còn mang cái thứ chết tiệt này về nữa. Hay là ông muốn dọa cho tôi chết đi. Đi rảnh chân rảnh tai đi hú hí như mày còn đứng bên ngoài. Ông không hồn á thì cầm con cáo vứt ngay ra ngoài kia cho chó ăn đi. Lão cường thấy vợ nói vậy thì vội giải thích. Vứt là vứt như thế nào? Tôi đang định bảo thằng Hoàng nó lục da làm cho bà cái khăn lông cáo đó. Vũ Hoa thấy chồng nói vậy, thì trề cái mồm dậy cộc lên, thâm đen xì như miệng con cá mẹ hoa trà mà nói dối. "Gớm, chắc hôm nay lại hú hí với con nào bên ngoài. Thấy có lỗ với con gái già này, cho nên mới bày đặt quà cáp phải không? Bà cứ hay cả mình nghĩ như vậy. Mình bà tôi chịu không nổi rồi." Sức đâu mà ra ngoài nữa. Ây là tôi nói như vậy. Ai biết ma ăn cổ lúc nào. Lão Cường chẳng thèm để ý tới lời dần dội của vợ. Mà hâm hở giải thích thêm. Thật ra tôi cầm con cáo này về là có mục đích khác. Việc làm cái khăn lòng cáo chỉ là phụ thuật. Rồi lão ta cầm lấy con cáo. Chỉ vào cái bụng chữa của nó mà giải thích. Cư quý giá nhất nằm ở bên trong này nè. Còn quý hừng vàng nữa đó. "C, ông toàn nấu dớ dẫn. Có mỗi con cáo thì có cái gì mà quý?" Ngoài đường chúng nó bán đầy. "Không phải. Đúng là cái vùng này chẳng thiếu dị cáo. Nhưng mà cái con này nó thì khác. Nó sống trên tận đỉnh núi, ăn nhiều cây thuốc quý, lại đang mang thai đó." Nấu đến đây, giọng lão ta trùng xuống. Ghế sát vào tai vợ mà thì thầm. Chính lão Trì huyện nấu trận. Chủ ngâm vào cái bạo thai cáo là thần dược phẩm thê đó. Còn tốt hơn cả rượu ngâm mẫu thai gì nữa. Uống vào mà làm cái chuyện đó như trại mới lớn vậy. <cười> Phen này bà sướng nhất trần đời rồi. Nghe chồng nói vậy, Mộ Hoa nhéo một cái vào người chồng, rồi lại cất giọng chua lè. <cười> <cười> Ông làm như tôi vậy. Quý báo cái chuyện đó lắm không bà Mụ nói thế thôi Nhưng mắt của mụ sáng lên lông lành Khi nhìn vào con cáo rồi Lão Cường cũng hiểu ý vợ Kẻ nháy mắt một cái trước tình tứ Rồi lão quay ra sân gọi to Đà Thằng Hoàng đâu Bên đây ông bảo coi Nhanh cái chân lên Thằng Hoàng là đầu bếp chính của nhà ông chánh tổng Chuyên làm các bữa tiệc Khi tiếp đón khách quý Hay các quang trên tới thầm Một lát sau thì hoàng cũng lật đật chạy vào. Dạ, yeah, ông chính bảo uh, gọi cho con. Ừ. Mày cầm con cáo này ra ngoài xử lý cho ông đi. Nhớ giữ bộ da cẩn thận. Đi làm cho bà mày cái khăn nghe chưa? Nhưng quan trọng nhất là cái bầu thai của nó đó. Mày phải làm cho sạch sẽ. Cho ngâm lấy lít trụ ngon để cho ông uống. Đó, nhớ kỹ lượm dặn cho. Ông Thống việc của ông á, ông lo cho cả nhà mày đó. đó. Tăng Hoàng cầm con cáo trên tay, tỏ ra hơi ngần ngừ. Có lẽ anh ta định nói cái gì đó nhưng lại chưa dám nói. Lão Cường nhìn thấy thái độ ngập ngừng đó thì chích lên quát kệ rằng: "Mày còn chưa nghe rõ hay sao mà còn đứng đực ra đó? Cổ con mau xéo đi. Con cáo nó chết lầu rồi lại không mất bây giờ đó." Hoàng nhìn con cáo, trợn ngẩn lên nhìn ông bà chánh, nói với vẻ e dè: "Ừ." bấm một mặt, cũng nghe rõ rồi. Nhưng mà nhựng nhĩ cái gì nữa? Nó nhanh lên. Cứ ấp ạp um như gà mắc tóc vậy. Nhưng mà con nghe nói ờ uh, Lỗ Cao là loại có linh tính cao lắm. Con này không những còn năng có chữa nữa, lại sống trên núi tiên. Hay là trốn nó đi ông? Nhìn cái dáng vẻ không giấu nổi sự sợ hãi của thằng Hoàng. Lão cường bực lắm, chẳng nói chẳng rằng. Lão tiến tới mà vả cho nó hai cái trọ đau. Rồi còn nói: "Chổng cái mã mẹ nhà mày. Phải vứt phá cả buổi ông mới săn được con cáo chữa hình đó. Mày nói chổng đi, nghe sầu dễ vậy. Nếu mày sợ á thì để ông trông sống mày theo nó luôn nghe." Thằng Hoàng đã biết chọc giận ông tránh Diêm Vương rồi. Nó cúi xuống vàng xin rối rít, cho cầm con cáo đi ra ngoài. Bộ Hoa lúc này mới quay sang nói với chồng: Cái lũ gia nhân nhà này cũng lạ thiệt đó Cái gì chúng nó cũng sợ Có mỗi ông bà tránh là chẳng biết sợ thôi Ông xem dạy báo lại chúng nó đi Lão nghe vợ trách móc Thì tức giận lắm Mặt hầm hầm Phúc tổ bà đợi cho nhà nó Là nó nấu ăn ngon Vừa miễn cắt quán trên Không có thì tôi đánh cho một trận Rồi tống cổ đi lâu rồi Một Ở ngoài trận Khi lão cường vừa phóng ngựa đi mất dạng Thì một lát sau Hai thằng hầu cũng treo được cái xác Mà bọn chúng gọi là con tinh tinh lên khúc tre Rồi cho lên vai kiên về Khi ra khỏi trận Trên con đường mòn dẫn về làng Chúng có gặp một vài người dân đi đốn củi Nhìn thấy chúng nó kiên một cục thịt trái xém Đen xì xì Thì ai cũng ngạc nhiên mà hỏi Ủa Các cậu khiên cái gì ở trên vai vậy Hai thằng hầu nhà lão chánh cường Cũng chẳng ngừng ngại mà trả lời À Hôm nay ông chánh tổng đi săn tận trên đỉnh Núi Nghị Lĩnh Bảy được con tinh tinh quý lắm Chúng tôi đang kiên nó về ao làng để làm thịt Chúng tôi nấu cao đây Mấy người đó nghe nấu đến tinh tinh Thì hiếu kỳ lắm Vứt cả gánh cụi trên vai xuống Mà chạy theo để nhìn con vật kia Cho thoả mãn trí tò mò Thế là chẳng mấy chốc câu chuyện Ông chánh tổng bảy được tinh tinh quý lang truyền đi khắp nơi. Mấy đứa trẻ con thấy người ta nấu như vậy thì vừa háo hức vừa sợ, tụ tập thành từng nhóm đứng ở bên đường mà đợi đám người nhà lão chánh tổng đi ngang qua để xem mặt mũi con tinh tinh nó ra làm sao. Khi thấy thằn sẹo và bắt chuột, kiên cái đống thịt đen xì trên vai, chúng nó hò hét nhau. "Ê, tinh tinh kìa tụi bây ơi, ta xem tinh tinh đi." Thế là cả đám trẻ con lao tới, nhanh chậm chậm vào cái đống đen xỉ kia. Mấy đứa còn bé quá, cũng theo anh chị chúng nó đi xem. Vừa nhìn thấy cái xác cháy đen, sợ quá khóc thét lên, chạy chạy thẳng một mạch về nhà. Mặc kệ cho đám anh chị của nó vẫn hò hét ở phía sau. Từ rừng sâu về tới ao làng, thì phải đi ngang qua hai cái làng khác. Nhiều người dân ở hai ngôi làng kia còn chưa thỏa mãn tín hiếu kỳ của mình. Người ta đi theo chân hai thằng hầu nhà ông chánh về tận tới cái ao làng vắng rồi mà xem cho đã mắt. Đoàn người đi theo cái xác con tinh tinh già dằn dọc giống như người ta đi rễ hội vậy. Về tới ao làng, hai đứa chúng nó vứt quịch cái xác con tinh tinh xuống đất. Lúc này tất cả mọi người già trẻ lớn bé mới có dịp nhìn ngắm kỹ cái con tinh tinh kia. Ai cũng tò mò, bởi từ bé đến lớn Người ta chỉ thấy khỉ vườn ở trên rừng, chứ đã bao giờ nhìn thấy được một con tinh tinh đâu. Chỉ biết rằng các cụ hay kể lại câu chuyện, ngày xưa vùng này có giống tinh tinh sống ở trong rừng sâu. Nó rất hung dữ, lại ăn cả thịt người nữa. Đặc điểm của giống tinh tinh này là nó rất giống người và hay ngẩng mặt lên trời mà cười sặc sụa. Khi bắt được ai đó đi lang thang trong rừng thì nó cầm chắc lấy tay, chẳng khác nào cái kiểm sát mà cười tít mắt lại. Nó chờ cho đến tắt mặt trời mới ăn thịt kẻ xấu số kia. Sau đó người ta mới rỉ tai nhau rằng để không bị Tinh Tinh bắt được, người dân đi rừng thường đem theo mấy cặp tre lồ ô là loại tre rỗng ruột. Khi thấy Tinh Tinh thì luồn hai tay vào cái ống. Bọn Tinh Tinh theo thói quen sẽ cầm chặt lấy ống tre mà ngửa mặt lên cười. Người ta cứ việc tuột tay ra mà đi. Và tất nhiên, khi mặt trời đi ngủ thì con tinh tinh kia chẳng ăn được gì. Nó giận dữ gào hú giữa rừng, nghe rất là rùng rợn. Quan sát kỹ, dân làng nhận thấy rằng dù sắc của con vật đã cháy đen thôi, nhưng nhìn vẫn giống như loài khỉ, chỉ khác là kích thước thì to hơn rất nhiều, ngang với một người trưởng thành. Mấy bà mẹ có con nhỏ cũng tò mò bế con ra xem. Các bà chỉ vào cái xác đen thui nằm co góc trên mặt đất mà dọa. "Đó, con nhìn thấy chưa? Đó là ông bà bị đự. Con mà không ngoan thì mẹ mất ông ấy tự cắn cho đó." Mấy đứa trẻ con nhìn thấy cái con vật đen xì kia thì sợ lắm rồi. Lại còn nghe thấy bị dọa thì càng sợ hơn. Chúng chẳng dám nhìn lâu, vội quay mặt đi chỗ khác. Người dân lúc này mới nhao nhao lên hỏi chuyện hai tầng hậu nhà ông chánh cho thỏa mãn cái tính tò mò. Một bà đang đứng bên cạnh thằng Thắng sẹo, chỉ tay vào cái thứ nằm dưới đất mà hỏi: "Tụi sắp xuống lỗ tới nơi rồi mà hôm nay mới được nhìn thấy con tinh tinh. Tư tưởng ngày xưa các cụ nói chơi á để dọa trẻ con thôi. Ai ngờ nó có thật. Đã thấy con tinh tinh này còn to như vậy mà. Nó mà mò về làng á" Thì có khi bắt cả người mà ăn thịt đó cậu thắng hả? Thắng sẹo vênh mặt lên mà trả lời: <cười> "Chứ còn sao nữa? Nhưng mà số con tinh tinh này đúng là số chết rồi. Gặp đúng ông chánh Diêm Vương thì nói mới bị hạ cục đó. Chứ giàu tai người khác á thì hôm nay làm mồi cho nó rồi." "Ôi, cái con tinh tinh này á, ông chánh bắt được ở đâu vậy cậu?" "Thì ở trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh chứ còn đâu nữa." "À." Giá trách mà chúng tôi chưa nhìn thấy nó bao giờ. Từ bé đến giờ đã dám đặt chân lên đỉnh núi thiền ấy đâu. Một người đàn ông lạng khác chen qua đám người vào bên trong mà hỏi: "Ở bắt được con thú quý như vậy á, sao các cậu không để nguyên con mang về cho dân làng xem với mà đem chặt đầu thui sống người nó đi làm cái gì?" Thằng thắng sẹo bĩu môi: "Trời, ông thì biết cái gì? Con này thuộc loại thú dữ." phải dùng cái loại bẫy hổ mới bắt được nó đó. Một khi đầu nó sập bẫy rồi á thì không có cách nào gỡ ra được. Dù tiếc lắm, nhưng mà phải chặt đầu nó đi mới lấy ra được. Còn tại sao phải thui nó hả? Thăng Sẹo cố ý dừng lại một chút để gây thêm sự tò mò cho tất cả mọi người ở đó. Rồi nó mới hạ giọng mà nói. Có vậy mà ông cũng không biết cái giọng tin tin này nó vừa hung dữ mà lại đánh hơi giỏi lắm điều không thù cháy để làm mất hết muội của nó đi chứ. Nhớ đồng loại của nó theo về làng trả thù thì xong. Mọi người ai đứng đó cũng gật gù cho rằng thằng thắng sẹo nói rất có lý. Người đàn ông kia ngắm nghía con vật đen xì dưới đất rồi hỏi thêm. Ờ con tinh tinh quý như thế này á, chắc ông chánh tổng nấu cao sông đem tặng các quan lớn chứ cậu hả? Hai thằng thắng sẹo và bắt chột khẽ mỉm cười một cách đệ gian sẩu. Chúng nó bắt đầu thêm mắm dặm muối để dẫn dắt người làng vào ý đồ của bọn chúng. Thằng Tấn Sèo không trả lời trực tiếp mà thở dài chép miệng. "Ôi, ông bà có biết không? Bẫy được con tinh tinh này xong á, ông chánh chỉ đến xem thành quả của mình một lúc. Rồi mới sai anh em chúng tôi đem bức nó đi. Để lại cái bẫy thôi. Các ông bà còn lạ gì tính cung chánh nhà mình nữa. Ông ấy đi săn cho vui thôi." Có bao giờ thèm mang bất kỳ con vật nào về đâu Đúng chưa Người đàn ông kia chưa kịp trả lời Thì đám người quanh đó Đã gật đầu xác nhận Ờ đúng rồi Ông ấy đi săn chỉ cho vui thôi Chúng tôi cũng chưa bao giờ Thế ông ấy mang thứ gì vậy mà Thắng sẹo nhìn quanh người làng Rồi hắn giọng nói tiếp Thế thiện vậy mới chết người chứ Anh em chúng tôi nhìn con tinh tinh Mà tiếc đứt ruột Cái giống tinh tinh này sống tận rừng sâu Ăn nhiều kỳ hoa dị tháo rồi Nên các cụ ngày xưa nói trạng cao của nó quý lắm Những người lao động chân tay như chúng ta đó Chỉ cần uống một hớp trụ cao tinh tinh Thì có say cả tấn thốc cũng không biết mệt là cái gì Còn ai mà đang ốm đau đó Thì chỉ cần ăn được một tí cao tinh tinh thôi Chủ bằng cái đầu đũa thôi nha Cũng khỏe lại ngay Tôi mới ghé tại bảo với ông chánh á là cái con này quý lắm rồi. Mang về nấu cao mà biết các quan trình. Còn bao nhiêu có thể mà dùng. Thế nhưng mà các chị biết ông ông chánh bảo sao hay không? Người dân hiếu kỳ, ai cũng nhốn nháo lên, quay sang mà hỏi. Ờ ông chánh bảo sao cậu? Cậu nói cho chúng tôi biết đi. Ờ ông chánh quay sang tôi mà mắng. Các quan trên làm việc chứ người tai quen rồi. Ừ, các ngã chi tích đột tại thôi. Thèm gì mấy cái thứ dân dã này. Nhạo mấy cũng chẳng có, có thèm dùng. Ông bả bị dị ứng mà, không cuốn được câu. Thằng Bắc chột lúc này phụ họa thêm. Nghe ông chánh nấu vậy á, tôi mới bục mồm hồi sinh. Hay lọng cho chúng con đem về nấu nấu cao. Nhưng mà vừa nghe xong á, ông bả cho tôi một cái trò mắng. Có vứt đi á thì ông cũng đứt thèm cho đứa nào. À, lúc đó tụi tôi thấy mình dạy, biết tin ổng chẳng bao giờ cho ai thứ gì, mà còn dám cất một nỗi sình nữa. Anh em chúng tôi có nhiều quân nhìn con, con Tinh Tinh mà tiếc rứt ruột, kéo nhau ra một chỗ bàn bạc, định hỏi mua lại để về nấu cao uống cho khỏe người. Tụi mới tiếng là chỗ ông chánh lấy hết gan dạ mà hỏi á. Ừ, nếu ổng không cho thì bán lại cho tụi con đi. Tôi cứ ngỡ lòng chánh tắc thêm cho cái nữa. Ê, thế nhưng mà ông chánh mới gật đầu. Rồi nói là chúng mày nói vậy còn được. Nếu mà muốn lấy xác con tinh tinh này thì hai đứa chúng mày phải trả cho ông 6 tháng tiền công. Cô chị Huy công. Ơi, nghe tới 6 tháng tiền công anh em tôi cũng giật mình. Nhưng mà nghĩ tới cái loại cao quý á thì cũng gật đầu đồng ý. Chứ sợ ông chán đổi ý không bán cho nữa. Nghe bụi tai, bóng từ trong đám đông có một người nổi vọng vào. Ờ <cười> chú ơi, Nấu cái con tinh tinh này á thì kiểu gì chả được vài cân cao. Hai chú dùng làm sao hết được. Bán lại cho tôi một ít để dùng nghe. Dạo này sức khỏe yếu quá. Hai thằng kia ra chịu ngẫm nghĩ một lát rồi cũng gật đầu. Ừ thôi thì người làng người nước với nhau. Chúng tụi cũng chẳng có dùng hết thì để lại cho bác một ít vậy. Chúng tụi chỉ lấy bác 15 đồng bạc cho một lạng cao thôi. Bán rẻ cho bác. Chỉ mong gỡ lấy ít tiền công thôi. Nghe thằng hầu nhà lão chánh tổng khu môi múa mép. Mấy người có tiếng của ăn của để trong làng và cả mấy làng bên cạnh cũng nhao nhao lên. "Ờ, vậy khi nào bà? nấu xong mẻ cao đó? Nhớ bán cho tụi tôi vài lạng để ngâm rượu nghe." "Ừ, phải rồi, cả tu nữa. Nè, để hẳn cho tôi nữa cân về dùng dần nghe." Hai thằng kia thấy có nhiều người hỏi mua thì cố tình thở dài. "Ôi, có một tí cao" Nhiều người hỏi mua như vậy á, không biết có đủ mà bán cho mỗi người một ít không nữa. Ông Hằng, một người trong làng thấy người ta hỏi mua nhiều quá. Lại cho rằng cả đời mới có cơ hội thấy cao tinh tinh một lần. Cho nên cũng nhanh chóng tiến tới chỗ hai thằng kia. Ông móc trong túi ra 30 đồng, trời nổi lớn. "Ờ nè, tôi có mang tiền nè. Các cậu cầm lấy luôn 30 đồng đi. Cho bán cho tôi hai lạng cao." Nhiều người vặn quá sợ không tới lượt đó. Thắng sẹo nhanh tay cầm lấy 30 đồng bạc rồi giơ ra trước mặt tất cả đám dân làng ở đó, hắn cố tình nói to. "Các bác ở đây làm chứng, tôi cầm của ông Hằng 30 đồng bạc. Khoảng 3 hôm nữa nấu xong á thì mời ông Hằng tới lấy cao tinh tinh." Sau ông Hằng, nhiều người dân cũng sợ rằng nếu như mình không đặt tiền trước thì sẽ không mua được cao quý, nên họ cũng móc tiền trả trả trước cho bọn thằng Thắng sẹo để cho chắc ăn. Thằng Tấn Sẹo cũng nhanh tay cầm hết số đó. Nó lẩm nhẩm đếm được những 120 đồng. Khi thấy không còn ai đặt tiền nữa, Tấn Sẹo phải lên tiếng. "Ờ các ông bà ai đã đưa tiền cho tôi á thì tôi nhớ hết rồi. Chắc khoảng 3 hôm nữa sẽ có mẹm mẹ, mẹ cầu này nấu xong. Nhớ đến đây mà lấy cầu nghe. Còn ai dặn mà chưa đưa tiền á, đến kỳ đó nếu mà còn đủ tôi bán cho. Hết thì đừng có trách cứ gì nha." cầm sắp tiền trên tay, mà hai thằng tự nhiên lại thấy khâm phục ông chánh tổng nhà chúng nó quá. Ông ta tính toán cứ như thần vậy. Đúng như lời ông ta nói. Còn tinh tinh, còn chưa kịp sẽ thịt nấu cao thì người ta đã tranh nhau đặt mua rồi. Cái này có khi còn chẳng đủ mà bán nữa. Sau một hồi khu môi muốn mép về công dụng của loại cao tinh tinh đặc biệt này và cũng để cho dân làng có thời gian ngẫm ngĩa con vật kỳ lạ kia. Thằng bắt chuột giật thắng sẹo, khiên sát con tinh tinh xuống cái cầu ao, sát mép nước của ao làng để mà sẽ thịt. Dân làng kéo đến ngay một đống, họ đứng vòng trong vòng ngoài đi xem. Những tiếng trì trầm bàn tán vẫn cứ vang lên không ngớt. Cái loại này có khi á là họ hàng gần của loài người đó các ông các bạn. Nhìn chỗ nào cũng thấy giống hết á. Thì thế mới chết người chứ. Giàu trừng mà không may gặp nó mới bị nó ăn thịt. Mấy lão bầm nhậu đang đứng xung quanh đó để hóng hất Thấy hai đứa kia vứt hết đống nội tạng xuống ao Bọn họ tiếc mà lên tiếng Hê hê chú Thăng chú Bạc ơi Sao ông lại vứt tim gàng đi như vậy Phí quá Nếu không dùng đến cho chúng tôi sinh đi Tối nay làm bữa nhậu Thằng Thắng ta dẫn miệt mài sẽ thịt Cũng chẳng thèm ngỡn mặt lên Các ông lấy được cái gì thì cứ lấy đi Không thì tôi cũng đem vứt xuống ao cho cá ăn thôi Mấy lão bọm nhậu kia nghe thấy vậy thì mừng quánh cả lên. Chạy ngay ra góc chuối gần đó, bẻ lấy một tàu lá chuối rợ to, rồi chạy lại. À, "Các chú bỏ vô cái lá chuối này về cho tụi nghe." Thằng bắt chuột tiện tay ném cái đống tim gan vào trong cái lá chuối, rồi hỏi: "Bằng này đúng chưa? Có lấy được không?" "Ờ thôi thôi, đủ rồi. Bằng này là đủ xài tới ngày mai rồi đó." He he he. "Rồi mấy lão bọm nhậu" Ừm cái lá chuối, đừng đóng tim gan, dục nhau đi vậy. Ờ cây dây nhà lẩu Thái bạn mâm thôi. Hôm nay được độ quý rồi, không xài không dẻ nha. Mấy người khác thấy đám vèo phổi bước đi thì tiếng của họ cũng lên tiếng xin. À còn ít vèo phổi kia cho tôi xin về á, cho con chó đẻ ở nhà nghe. Thằng Bắc Chột đang mãi làm nên cũng nói luôn. Ờ, ai lấy cái gì thì lấy. Mà ăn trổ trá hay ngắt lấy cái lá khoai đến đây mà đừng Nhanh tay lên Không tôi bức hết bây giờ đó Nghe nó nói vậy Mấy người nhanh tay bức tạo lá chuối Hay cái lá khoai thật lớn Để xin một ít về cho chó mèo Thậm chí có người còn muốn ăn thử Xem mùi vị của tinh tinh nó như thế nào Hai thằng hầu nhà lão chánh Thường ngày cũng hay ra ngoài với dân làng lắm Thế mà hôm nay lại tỏ ra hết sức hào phóng Người ta xin cái gì cũng cho cuối cùng chỉ còn lại đống chuột già và mấy miếng mỡ bạc nhặt không có ai xin đành vứt xuống ao. Chẳng bao lâu sau, đống thịt xương đã được lọc riêng sạch sẽ, cho vào chiếc nồi đồng rất to mà nấu cao ngay tại chỗ. Đám chuột già và mấy thứ linh tinh bị đám người nhà lão chánh tổng vứt ra ao, đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước, lũ cá thi nhau té rỉa. Từ trên bầu trời, một đám quạ đen sì Phải đến hai chục con Cũng kéo đến mà tranh nhau Ăn đống ruột bày nhị Có con quả còn tha được Cả một cái đoạn ruột dài Hơn nửa mét Lên cây để mà ăn Nhìn đoạn ruột lòng thồng Trông cứ như con trắng vậy Mấy con quả khác thấy đoạn ruột Thì cũng lao vào mà tranh cướp Chúng nó đánh nhau Kêu loạn xạ cả lên Điên tiếc vì lũ quả lắm mộng Thằng bắt chột lấy mấy cái hồn gạch vỡ Mà ném vào chúng Miệng chửi oan oan lên bắt cho nó chửi, nó ném lũ quả vẫn đánh nhau chí chóe. Thậm chí thỉnh thoảng chúng còn ị một bãi to tướng xuống đất, như côn tình trêu ngươi thằng Bắc Chột. Thằng Tấn sẹo thấy vậy thì trêu. "Bắt chàu à. Cái mắt nổ mắt xịt của mày á, có nhìn rõ mà ném không vậy? Hay lại nhịn con bên trái xong ra ném con bên phải? Ném mãi mà thấy không trúng con nào vậy?" Bắc Chột bị chế giễu thì bực tức đáp. "Chột cái mặt cha nhà mày." tình tôi ném một phát vỡ sọ mày ra không. Mấy người dân làng đứng quanh đó phải lên tiếng giản họa. "Cây mẹ lũ quạ đi chú bác ơi. Cho đây hút điếu thuốc lão cho sáng khoái nè. Một lúc nữa chúng bay hết đi thôi mà." Thằng Bắc chột hậm hực quay đi. Tiếng thế chỗ người vừa nói mà châm điếu thuốc lão rồi rít lên sần sật. Khi dân làng còn đang súm đen súm đỏ quanh cái nồi cao tinh tinh thì thằng Túc con trai lão chính tổng đi đâu vậy qua. Thấy đám người lú nhú quanh ao làng, lại thấy cả hai thằng hầu nhà nó ở đó. Nó tiến lại, hất hàm mà hỏi. "Ha, chúng mày làm qua gì đó vậy?" Hai thằng thấy cậu chủ thì cũng nhanh nh nhẩu trả lời. "Ờ dạ, thưa cậu chủ. Chúng con đang nấu cao tinh tinh ạ." "Ờ, chúng mày kiếm đâu ra con này vậy?" "Dạ bẩm cậu. Hôm nay ông đặt bẫy được ở trên rừng sâu ạ." Thằng Túc nghe vậy thì chẳng hỏi gì nữa Nó quay đích đi thẳng về nhà Một lát sau thì về tới nơi Giữa mới vào tới sân Nó đã lạ toán cả lên Ê, Bố ơi mẹ ơi Bảy đường tinh tinh quý á Sao không đem về nhà mà nấu Ai lại đem ra giữa đường giữa chợ vậy Nhớ bọn hậu đứa lấy trộm hết thì sao Bộ hoa đang ngồi gác chân lên ghế ở giữa nhà Miệng đang nhai trầu đỏ chết Nghe thấy thằng con trai nói tiếc cao tinh tinh gì đó mũ nhổ toẹt cái bả trầu xuống đất, cho hỏi nó. Cậu vừa nói cái gì? Mà mẹ nghe không rõ đâu hả? Cao tinh tỉnh ở đậu trà vậy. Tôi sao biết được? Thấy bọn thằng sẹo nó vừa nói với tôi vậy đó. Lão Cường từ trong buồn đi ra. Lão đã nghe được hết câu chuyện của hai mẹ con. Lão ngồi xuống ghế, cho vẫy tay dở con lại gần mà nói. À, mẹ con bà bé bé cái mồm thôi. Ở đây lại tôi nói cho mọi người. Chuyện này là sao? Một đống tiền đó. Hôm nay tôi đặt bẫy ở trên núi. Mà soi quỷ kiếm thì như thế nào? Lại có một đứa nó chui đầu vô bẫy. Tôi định vứt mẹ cái xác nó đi cho tránh nợ. Ấy thế nhưng mà nghĩ lại thì thấy phí quá. Tôi mới sai bọn nó chặt đầu vứt đi. Rồi mới chất củi đốt cháy xem cái xác đi sau đó cho bọn nó khiêng về làng. Nó là bắt được tinh tinh quý hiếm đem nấu cao. Cho chúng nó đứng lên bán. Đứa nào mua thì trả 15 đồng một lạng nữa. Trời đất ơi, ông bị điên hả? Sao lại để chúng nó đứng lên bán? Lại chỉ có 15 đồng một lạng thôi. <cười> Bà thử nghĩ coi. Lâu dân làng sợ mình như sợ cọp vậy. Nhìn thấy bóng dáng của mình ở đâu, họ lẫn mặt trạng rồi. Nếu mình đứng lên bán thì đứa nào nó dám mua? À ông nói cũng phải ha. Đúng là tôi không tính tới cái việc đó. Thế nhưng mà chuyện bán 15 đồng một lạng cao thì rẻ quá. Bà thật đúng rồi. Đây là cao người. Nấu xong mà bán hết đi cho nhanh. Chứ giữ lại trong nhà làm cái gì? Tanh chết đi được. Hơn nữa ở cái tổng này bọn nó toàn dân nghèo. Thỉnh thoảng mới có được mấy nhạt có chút của ăn của đấy. Mình mà bán đắt quá, bọn nó làm sao mua nổi? Tôi chỉ tính đơn giản thôi. Giả sử như cái nồi cao ấy được 2 cân, thì có phải nhà mình cũng đúc vào tôi được 300 đồng bạc rồi không? Mộ Hoàng nghe nói tiếng tiền thì mắt sáng hơn cái đèn pha ô tô của Quang Tây. Mộ Vũ đơm đắp vô cái đùi tròn lẳn của mình, mặt kiêu lịch. <cười> hay, hay thiệt chứ. Không ngờ ông lại nhanh trí như vậy đó. Nghĩ ra một cái kế quá hoàn hảo. Nếu bức cái xác nó để vậy, có phải mất một đống tiền trời hay không? Ừ, thì ra là vậy. Tôi cứ tưởng hôm nay ông bố mình bị lầm cảm rồi. Bắt được con tinh tinh quý như vậy mà lại đem giao cho lũ gia nhân chúng nó làm. Lỡ chúng nó giấu mẹ đi vài lạng cao, có phải mất cả đống tiền hay không? Dấu là dấu gì thần nào? Tao thách cả ba đời nhà chúng nó cũng chẳng dám từ một hào một đồng của tao đâu. Thì tôi nói như vậy thôi. Đây phòng vững hơn. Mà cũng ngoài đó. Chúng nó chưa có nấu sống. Tôi cứ tưởng là cao tinh tinh thật á, cho nên mò vô để làm vài chén rượu rồi đó. <cười> càng nghĩ tao lại càng không nhịn được cười. Cứ thử tưởng tượng tra cái cảnh lũ dân đèn ngu ngốc đó mà biết mình uống rượu cao thịt người á, chúng nó sẽ như thế nào chứ? Chắc cả làng phải kéo nhau ra ngoài bường mà móc họng đó. Trời ơi. Vừa nãy tôi còn thấy mấy đứa trong làng đó kéo nhau tới mời xin mấy cái thứ tim gan phèo phổi mang về ăn. Nhìn mặt chúng nó hớn hở như bắt được vàng vậy. Thật sao? Trời ơi, cho chết mẹ chúng nó đi. Đúng là một cái lũ ngu mà lại còn tham ăn nữa chứ. Nói xong, cả ba người nhà lão chánh tổng cười tà ngửa mặt lên trời mà cười sặc sụa với nhau. Các bạn mọi người vừa nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện Nội Cao Người tác giả Gia Phúc. Hẹn gặp lại quý thính giả vào tối ngày mai với tập 2 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.